Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 13. Mẫu câu chính của bài hôm nay là. Tôi thích tiểu thuyết. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, một du học sinh người Thái Lan. Hôm nay tại ký túc xá dành cho sinh viên nước ngoài có một bữa tiệc. Bây giờ mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 13. Mẫu câu chính của bài hôm nay là 小説が好きです. Tôi thích tiểu thuyết. ka? <笑><笑> Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Chị Sakura hỏi: Rododigo-san no shumi wa nan desu ka? Sở thích của anh Rododigo là gì? san là cách gọi anh Rododigo thêm san đằng sau tên. Là trợ từ nối các danh từ. Shumi là sở thích. Là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Nan desu ka? Nghĩa là, là cái gì? Anh Roderigo trả lời Sở thích của tôi là đọc sách Là đọc sách Là từ lịch sự để kết thúc câu Đặc biệt là tôi thích tiểu thuyết lịch sử Là phó từ, có nghĩa là đặc biệt là Là lịch sử Chóu Là tiểu thuyết. Ở đây, Nga. là trợ từ đứng sau từ chỉ đối tượng của một tính từ. Suki. là tính từ có nghĩa là thích. Des là từ lịch sự để kết thúc câu. Chị Ngọc Hà này, chúng ta đã học ộ là trợ từ đứng sau từ chỉ đối tượng của hành động. Vậy có thể nói là so setsu o suki des không ạ? À không ạ. À, như tôi vừa nói thì suki nghĩa là thích. Là một tính từ, chứ không phải là động từ ạ. Vì thế, phải dùng trợ từ ga, chứ không phải ổ, để nói là một người nào đó thích cái gì. Ghét và... Hoshi. Muốn, cũng là các tính từ. Vì thế, chúng ta dùng ga khi muốn nói đến thứ mà một người ghét hoặc muốn. Như vậy, chúng ta nói... Uh, show -ga -suki Vâng. Bây giờ chúng ta quay lại với bài học. Chị Sakura nói... <cười> thế à. à đây là từ biểu thị là bạn đang lắng nghe người nói à, dùng trong các tình huống thân mật chị sakura nói tiếp ở shinjuku có một hiệu sách mới mở đấy shinjuku là một địa danh ở trung tâm tokyo đây là khu văn phòng với rất nhiều tòa nhà cao tầng ngoài ra còn có nhiều cửa hàng bách hóa và cửa hàng bán đồ điện tử vâng nhị là trợ từ đứng sau từ chỉ địa điểm. là tính từ nghĩa là mới à, nó bổ nghĩa cho nghĩa là hiệu sách đứng ở ngay đằng sau trong từ honya thì nghĩa là sách tiếp theo gã ở đây là trợ từ đứng sau chủ ngữ của câu à, trong câu này thì là một hiệu sách mới là chủ ngữ. ]できました ở đây là đã mở đây là thể quá khứ của. là trợ từ được dùng khi bạn nói với người nghe điều mà người đó không biết. tiếp theo chị Sakura đề xuất tất cả mọi người cùng đi không Mina. là tất cả mọi người ở đây bao gồm cả người nói de. là trợ từ biểu thị phương tiện cách thức phạm vi hoặc là địa điểm của hành động Ờ, ở đây, đế biểu thị là chị Sakura đề xuất cách thức đi đến hiệu sách là tất cả mọi người cùng đi. Tất cả mọi người cùng là một cụm từ. Các bạn hãy ghi nhớ nhé. Là có cùng đi không? Ikimassen. Là thể phủ định của. Ikimasu. Nghĩa là đi. Ờ, nếu thêm ca vào đằng sau sẽ thành một câu hỏi. Có nghĩa là bạn đang đề nghị mọi người cùng đi nếu đổi masu trong các động từ thể mas thành masenka nghĩa là bạn đang rủ hoặc mời mọi người làm một việc gì đó à, chị thu hà này à, chị thử nói chị có cùng ăn không bằng tiếng nhật được không ạ à, ăn là tabemas uhm, tôi phải đổi mas của tabemas sang masenka à, như vậy sẽ nói là tabemasenka đúng không ạ vâng đúng rồi ạ À ah, sau so đây, chúng ta cùng nghe lại đoạn hội thoại của bài 13 nhé. Mẫu câu chính của bài hôm nay là 小説が好きです. Tôi thích tiểu thuyết. <笑> ロドリゴさんの趣味は何ですか? Độc giả. Đặc biệt lịch sử tiểu thuyết là thích. sách mới đi Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, phó giáo sư Tokunaga Akane sẽ giải thích về điểm quan trọng của bài học. Hôm nay chúng ta đã học ski, nghĩa là thích, à, là một tính từ. Tôi muốn biết rõ hơn về cách sử dụng các tính từ ạ. Vâng, vậy chúng ta cùng nghe câu giải đáp nhé. Watashi <cười> ga Cô nói như sau, về cơ bản, tính từ được chia làm hai loại. Các từ kết thúc bằng âm tiết y và những từ còn lại. Những từ kết thúc bằng âm tiết y được gọi là tính từ đuôi y. Ví dụ như từ rộng, và mới, Tính từ đứng trước danh từ mà chúng bổ nghĩa. Ví dụ, một quyển sách mới là Đối với những tính từ không kết thúc bằng âm tiết y thì thêm na vào sau các từ đó khi muốn chúng bổ nghĩa cho danh từ. Vì thế các tính từ loại này được gọi là tính từ đuôi na. Ví dụ từ ski nghĩa là thích mà chúng ta đã học trong phần hội thoại. Có thể bạn nghĩ đây là tính từ đuôi y vì nó kết thúc bằng y đúng không ạ? Nhưng không phải. Từ này thật ra không kết thúc bằng âm tiết y mà là âm tiết ki. Vì thế... Quyển sách mà tôi thích sẽ nói là <cười> Nhưng cũng có một số ngoại lệ Một số tính từ đuôi na kết thúc bằng âm tiết y Nhưng khi bổ nghĩa cho danh từ thì vẫn thêm na vào sau Ví dụ <cười> Nghĩa là đẹp, sạch <cười> Nghĩa là nổi tiếng Và <cười> Nghĩa là giỏi về cái gì à, Vì thế để nói là quyển sách, sạch, đẹp Thì không dùng <cười> Mà là... Kirei na hon. Tiếp theo là một từ tượng thanh và tượng hình. Các bạn nghe từ này nhé. Kira kira. Đây là từ chỉ tiếng gió phải không ạ? À không phải ạ. À, từ này để miêu tả cái gì đó tỏa sáng lấp lánh. À, ví dụ như là ngôi sao lung linh hay là mắt sáng long lanh hoặc là viên đa quý lấp lánh ạ. À, tất cả những trường hợp này đều có thể dùng Kira-kira Ngoài ra cũng có một từ để miêu tả một vật gì đó trở nên sạch sẽ và sáng bóng sau khi được đánh bóng ạ Pika-pika Là pika-pika đúng không ạ? Vâng, à, từ này để miêu tả những trường hợp như là sàn nhà sáng bóng lên sau khi lau dọn Hay là một đôi giày mới mua cũng trông Pika-pika Các bạn thân mến, trong mục từ tượng thanh và tượng hình hôm nay, chúng ta đã học hai từ Kira Kira và Pika Pika Trước khi kết thúc bài học là một tâm sự của Anna Chị Anna nghĩ lại những sự kiện vừa xảy ra và tâm sự như sau <cười> Anh Rodrigo rất giỏi, hình như anh ấy đọc được tiểu thuyết bằng tiếng Nhật Mình sẽ cố hết sức để có thể đọc được truyện tranh bằng tiếng Nhật. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài 13 với mẫu câu chính là Tôi thích tiểu thuyết. Các bạn lưu ý nhé, Suki nghĩa là thích, là tính từ chứ không phải là động từ. Trong bài học tới, các sinh viên trong ký túc xá sẽ dọn dẹp sau bữa tiệc. Các bạn nhớ đón nghe nhé. O ni.